Trường 1380 Giải quyết Nghe được giọng nói lạnh như bằng của Thái Lân Cơ bộ mấy người liễu xương trợt cứng ngắc Lát sào liễu xương ô trấn xoay người Lại tức giận nói Thế nào Chẳng lẽ viêm mình dám giết sạch chúng ta trước mặt nhiều người như vậy sao Thì chấp Hai tay sau lưng Ánh mắt đạm mạc quét qua người liễu xương Giọng nói bình thản Vàng vọng bên tai mỗi người Viêm mình có quy định của riêng nó Chứ không phải tổ chức lòng lèo Nếu vì việc này mà người muốn rời khỏi Vi Minh thì cứ tự nhiên, nhưng đã gây tội mà còn muốn ngang nhiên rời đi, người không quá coi Vi Minh không ra gì rồi đó. Mấy năm nay hai người các người ngang ngược rỡ làm loạn đàn đường của ta. Làm nhân tâm trong nội bộ Vi Minh thấy bất ổn, đây chính là tội lớn. Nếu chỉ vài câu là xong chẳng lẽ sau này có người có tội trong Vi Minh cứ ngang nhiên rời đi như vậy sao? Nếu vậy thì viêm mình đâu cần thiết phải tồn tại nữa Sắc mặt tiêu viêm lạnh như băng Sắc ý trong lòng hắn lồng đậm hơn rất nhiều Hai tên già này toàn là sâu mọt Nếu hôm nay cứ tùy để chúng rời đi Như vậy quy định của viêm mình Đều sẽ trở thành cho cười trong thiên hạ Đã vậy thì sau này sao còn có thể phục chúng Nghe được tiếng quắt lạnh của tiêu viêm Đám luyện giật sư đan đường Đang có mặt trên quảng trường đều là cúi đầu thấp xuống Mấy năm nay bọn họ lệ sinh Sự kiêu ngạo vì vị trí đặc biệt của đan đường Trong viêm Minh Bây giờ nghe tiếng quát của tiêu viêm Trong lòng tất cả đổ mồ hối lạnh Ra mặt liễu sương ô chấn hơi sun Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo Của những thành viên viên mình đứng xung quanh Trong lòng cả hai đều có phần hoảng loạn Sự tình phát triển hoàn toàn làm ngoài dự đoán của bọn họ Vốn cả hai cho rằng với thân phận luyện Dược sư thất phẩm cao cấp của mình Dù tới nơi nào cũng được Tôn nằm tượng cách mà tiếp đãi Không ngờ rằng cái tên tiêu viêm này lại cùng cách khí đến vậy Vậy rốt cuộc là muốn làm gì Liễu sương cắn răng giọng nói Không phải ta muốn làm thế nào mà là quy định thế nào ta liền làm vậy Tiêu viêm thản nhiên đáp Nghe vậy sắc mặt liễu ô và ô chấn đại biến Dựa theo quy định viêm minh Những tội mà hai người bọn họ phạm phải Chắc phải chết vài ba lần mới triệt tiêu lội Bắt lấy chúng Khuôn mặt của thải lần lạnh như băng Lạnh giọng quát Rõ Nghe được tiếng quất thải lần Những cường giả viêm minh đang âm thầm đợi lệnh chợt vọt mạnh tới đám người liễu xương Cuốn kiếp Nghĩ xí bỏ ông sợ mấy cái tên thất bối chưa sạch như mấy chắc. Thấy thế thì lòng Liễu Sương Ô chấn hoảng loạn gầm mạnh một tiếng, đố khí bùng phát từ cơ thể, cường ngạnh đánh vang vài tiếng cường giả phi minh lao tới. Thân hình chợt động, hóa thành hai đạo lưu quang chạy trốn phía xa, còn muốn chạy. Tiêu Viêm khẽ liếc mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, bàn tay đưa về phía hai người chợt nắm lại, mảnh không gian phía đó liền cô động trong nháy mắt, mà tân lĩnh hai lão kia cũng là bị ra bên trong. Tiêu Viêm tiện tay vẩy một cái, như là đuổi ruồi. Thân thể hai người hung hăng đập mạnh xuống mặt đất Phốc lực lượng mạnh mẽ trực tiếp Làm cho hai người liễu sương phun một búng máu Sắc mặt trắng bạch Còn không đợi hai người tức giận mắng ra tiếng Thì một cây trường thương lé lên Hản quang chỉa thẳng vào đầu Minh chủ đại nhân bỏ qua cho hai người chúng ta Nhất định sau này chúng ta tận lực cống hiến cho viêm minh Đầu khi trong cơ thể bị một trường của tiêu viêm đánh cho sơ xác Giờ phút này rốt cuộc hai người liễu sương Mới cảm nhận được sự sợ hãi vội vàng hồ lớn Viêm minh thiết quy Không bởi vì vậy mà thay đổi bất cứ cho ai tiêu viêm đẹp mạc Liếc mắt nhìn hai người này một cái Téo vùng lên một đám cường dạ Như làng như hổ của viên minh lập tức ùa đến Trực tiếp lôi hai người vào sâu đan đường Về phần những kẻ phạm tội lúc trước Định đi theo hai người bọn họ cũng là bị bắt sạch Kéo vào đan đường Trong lúc nhất thời từng tiếng kêu thảm thiết Không ngừng vang vọng trong quảng trường Tiếng kêu dần nhỏ đi Nhưng mà bầu không khí hiên tĩnh Vẫn là bao trùm cả mảnh sân rộng Áo bào tất cả luyện sức sư đan đường Đều trở lên mồ hôi tấm ướt Không một ai có đủ can đạp lên tiếng cả Cổ hà Nghe thấy tiếng của tiêu viêm lòng quà khẽ run vội cung kính đắp Người thân là đường chủ đan đường đàn đường xảy ra chuyện Không trốn được trách nhiệm Từ hôm nay trở đi Sáng trước từ đường chủ xuống phó đường chủ Tăng pháp mã đại sư tư trưởng lão Lên đường chủ mới Nghe được thanh ngầm nhàn nhạt, nhạt của tiêu viêm Cổ hà và pháp mã đều cung kính đắp Tiêu viêm bây giờ không giống năm đó Bây giờ hắn đã có đủ thực lực để xử trí bất cứ kẻ nào. Có phạt ắt có thưởng. Mấy năm nay quả thực đan đường phát triển cũng rất nhanh. Đây là một cái cuốn pháp quyết tu luyện linh hồn thời viễn cổ có thể giúp luyện dược sư đột phá đến bát phẩm. Tất cả luyện dược sư đắt đã đạt đến thất phẩm của đan đường. Sau khi có được một lượng cống nghiến nhất định thì đều có quyền tham khảo. Về phần những người có cấp bậc thấp hơn sau khi có đủ cống nghiến với viên minh thì cũng được xem một phần. Thứ này chỉ có thể giúp cấp bậc luyện dược sư các vị tăng nhanh Móng các vị khổ tu chăm chỉ Giật lời tiêu viêm búng tay ra một cái quyển trục liền Bay về phía cổ Hà và Pháp Mã trong ánh mắt kinh ngạc của hai người Đây là pháp quyết tu luyện linh hồn tới viễn cổ Nơi này không ít luyện dược sư Hơn nữa còn có một số bộ phận không phải luyện dược sư của viêm Minh Nghe được những cái lời của tiêu viêm nói Khuôn mặt tất cả hiện lên vẻ khó tin Bọn họ là người hiểu rõ ràng nhất Lực lượng linh hồn quan trọng thế nào với luyện dược sư, nhưng lại chưa từng nghe nói linh hồn cũng có thể tu luyện. Do vậy bọn họ biết, lấy thân phận tiêu viêm hắn sẽ không nói những cái điều vô căn cứ trước mặt nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả trở nên nóng rực. Không ngờ gia nhập đàn đường lại có chuyện tốt như vậy. Xem ra cũng phải tìm cơ hội gia nhập thôi. Tất cả đám luyện dược sư đây đều dùng ánh mắt âm mộ nhìn đám người cổ a, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Tuy quy định của phiêm minh rất nghiêm ngặt, nhưng nếu vào lúc nào đó có thể đề cao năng lực Dẫn nhịn một chút cũng chẳng sao Và lại đám người liễu sường lúc trước hoàn toàn là xeo gió gạt báo Với tội danh bọn chúng Đổi lại là một tông phái hay thế lực khác Sớm đã bị làng trì xử lý từ lâu Đâu còn thời gian để cho chúng diễu võ dương oai Váp mã và cổ hà lắm chặt quyền trục Bọn họ từng nghe nói qua linh hồn cũng có thể tu điện Nhưng loại pháp quyết này sớm đã thất truyền Không ngờ rằng tiêu viêm lại có được nó Thêm một điều nữa Hắn dĩ nhiên còn dùng làm phần thưởng cho hai người Trong lòng hai người đều vui mừng Nhưng họ lại không hề biết rằng đây chỉ là một phần Của pháp quyết mà thôi Nhưng với bọn họ bây giờ mà nói Đó đã có lợi ích cá lớn rồi Ngay sau đợi khi bọn họ thực sự làm ra Nhiều công nghiến Cho viêm mình tất nhiên tiêu viêm sẽ rào lút phần còn lại ra Nhìn không khí Được hầm nóng trong chốc lát trên quảng trường Thải lần thầm thợp vào một hơi Nàng có chút bận tâm về việc nghiêm trị Bọn liễu xương như vậy Sẽ dẫn đến việc người khác vì sợ hãi Mà rời khỏi phía Minh Không ngờ tiêu viêm còn có chiêu này Vừa đánh vừa xoa Đèm những cái tên ngày thường đặt hai mắt Trên đầu Hiền chỉ đến mức phải cung cung kính kính Thậm chí ngay cả nhân vật cổ hà Cũng phải cảm kích từ tận đáy lòng Người này mới làm này đã trưởng thành Hơn trước quá nhiều rồi Thải Lân quay đầu lại Nhìn thoáng qua khuôn mặt của Tiếp Viêm Thấp sọng tự nhủ trong lòng Trong lòng Thải Lân rất hiểu Chuyện giết gà dọa khí này Chắc chắn về sau đàn đường Sẽ có những cái bước chuyển biến tốt đẹp hơn Chỉ khi đàn đường không còn một khối hung nhọt như trước kia Thì viêm mình mới có thể tiếp tục phát triển Sau đó chân chính xưng bá cả đại lục Tây Bắc Sau khi xử lý xong việc của đàn đường Tiêu viêm cũng nghỉ ngơi hai ngày ở ảnh huyền hoàng Luyện chế đàn dược bắt phẩm Tóm lại vẫn là có chút mệt mỏi Nhất thủy đàn này thực sự thích hợp với tiêu tiêu sao Trong căn phòng thoảng thoảng hương thơm Nhân viên nan dược Materium luyện chế mạnh ngành. Trước, tại lần có chút bận tâm nói, nếu đã là đan dược bắt phẩm chắc chắn sức lực không hề yếu, mà tuy thể chất của Tiêu Tiêu khá mạnh nhưng nàng cũng có chút không yên tâm. Yên tâm đi, tuy nhất thủy đan là đan dược bắt phẩm nhưng dược lực của nó lại rất ôn hòa vô cùng thích hợp với Tiêu Tiêu bây giờ, dược lực của nó vẫn sẽ tồn tại trong cơ thể Tiêu Tiêu sau này khi con bé lớn lên. Sự thực dân dân cài tạo cả thân thể Làm cho nó trở lên hoàn mỹ Tiêu viêm mỉm cười Mặc dù không thể nói ăn nhất thủy đàn này sẽ trở lên hoàn mỹ Nhưng tiêu tiêu có một cái trụ cột rất tốt từ trước Mà những cái điều hắn làm Cũng chỉ là củng cố cho nó vững vàng hơn mà thôi Nên tiêu viêm cam đoàn như vậy Thì Thái lần mới gật đầu Nhìn tiêu, tiêu... viêm Nhét viên đàn dược vào miệng tiêu tiêu Đàn dược vào miệng thì nó hóa thành một cái đạo Hoàng màng như hòa trượt vào thân thể cô bé Sau đó chậm rãi Dừng ở phía bụngảo qu khoảngg từ từ tán ra và lúc này thì tiêu tiêu cũng ngáp một cái khuôn mặt hiện nên vẻ mệt mỏi hai mắt chậm rãi đóng lại đây là biểu hiện của dược lực đã phát tán sơ bộ đợi nó tỉnh lại lá xong tiêu viêm cười nói em vậy thì Thài Lân cũng gật đầu cuối người buốt về cơ thể tiêu tiêu trên qua mặt lạnhnh Diễm hiện ra một nụ cười tràn đầy mẫu ái thế vậy thì tiêu viêm bên cạnh thất thần nhẹ dạu nói tại ca nói chúng ta hãy tổ chức một cái hôn lễ đơn giản cho tiêu ra Thôi như chính thức cưới nàng về Nàng thích thế nào Nghe được lời này của tiêu viêm thì thân thể thải lần kẽ run lên Thấy thân thể làng cứng ngắc lại Tiêu viêm từ từ bước đến Nhìn khuôn mặt vốn lãnh diễm của làng Vào giờ phút này lại trở lên đỏ bừng như xe rượu Càng ngắm càng xinh đẹp động lòng người Nhìn người ngọc cường Ngày trước mắt lòng tiêu viêm cũng nóng lên Vườn tay ôm lấy eo mềm mại như không xương kia Hắn mỉm cười chợt Cuối đầu hồn xuống trong mắt hơi động tĩnh của tại Lân, nhất thời trong căn phòng ấm áp trợt, ra xào xuất ý. Trường 1381, phần phó trước khi đi. Giải quyết xong phiền toái của sư Minh Tông và Đan Đường, những ngày kế tiếp tiêu viêm không có việc gì làm. Viêm mình tùy lớn nhưng nhờ có đám người tại Đân tiêu định quản lý những năm này đã là tương đối hoàn thiện. Sau trận đại chiến bọn họ cũng từ từ an bài thỏa đáng Căn bản không cần tiêu viêm nhúng tay vào Bản thân tiêu viêm hiện Nhìn là mừng rỡ phi được thanh nhàn Thường xuyên dẫn tiêu tiêu đi chơi Hưởng tụ cảm giác làm vụ thân Trong đoạn thời gian này Tiêu viêm cũng lợi dụng thời gian rảnh Sử dụng quyền trục không gian trùng động Dược lão đưa cho Huyền hoàng qua lại cách ra mái đế quốc không xa Hơn nữa lời này Là cứ điểm hết sức trọng yếu Vì vậy không gian trùng động lối thông tinh vẫn các với nơi này Sau này chỉ cần Bên nào có phiền toái Song phương có thể cứu viện rất nhanh Mà không gian trùng động thành lập Không thể nghi ngờ giúp cho thực lực viêm minh ám địa gia tăng rất lớn Nhờ có tinh giai đoạn Trong đó làm choán kinh ngạc nhất là nhị ca tiêu lệ Đã xây dựng tiêu môn ở hức giác vực Mấy năm trước Dùng nhập vào viêm minh Cũng coi như làm cứ điểm viêm minh Nhờ có viêm minh và lực lượng bán môn Mà tiêu viêm tạo ra trong lội viện Những năm gần đây Tiêu môn phát triển tương đối nhanh Trong lúc mờ hồ đã trở thành tồn tại Độc bá một vùng của ác giác vực Nhiều lầm gây dựng như thế Ngày sau chỉ cần đợi đến thời cơ chín mùi Viêm mình tiêu môn Tình vận các tập trung nạn Suy nghĩ đơn giản cũng có thể tưởng tượng được Cái cỗ lực lượng này mạnh đến mức nào Đây sẽ là một cái thế lực cường hãn Của đấu khí đại lục Tiềm lực như vậy quả nhiên không thể đo lường nổi Sâu trong viêm mình Trong một cái đình viện u tĩnh bao huỳnh đệ tiêu viêm tụ tập chỗ này phía trước cái đó không xa là thải Lân đang chơi đùa với tiêu tiêu cô bé có cườiành cách chạy nhạy trong đình viện làm cho nơi này tràn đầy sinh cơ trong sáng tiêu viêm cũng nhiều năm chưa từng hưởng thụ cuộc sống an tưởng thế này nhìn tại lân chơi đùa với tiêu tiêu từ viêm không nhịn được lỡ lụ cười vui sướng chỉ cần trước mặt tiêu tiêu thì bị phvõ Minh chủ của biêm Minh sẽ lộ ra nét tràn đầy tình thương của mẹ Bộ dáng làm cho người xem với tâm thần dao động mấy ngày này tiêu viêm và Thải Lân tiến hành hồn lễ đơn giản ở tiêu ra với sự chủ trì của tiêu đ và tiêu lệ hồn lễ diễn ra không long trọng lắm chỉ có ti tiêuu tiêu lệ làm đại diện trong đời có câu Huynh trưởng Nhi cha các tiểu đỉnh và tiêu lệ ở chỗ này xem như là đầy đủ nghi thức rồi cho dù thế nào những năm này Thải Lân làm việc cho tiêu ra và viêm mình cũng khiến cho tiêu viêm vô cùng ány náy Hiện nhiên hắn cũng vậy cấp cho nào một cách danh phận rõ ràng Trong đình viện Tiêu đỉnh và tiêu lệ nghe tiêu viêm kể lại Thời gian đi lịch lãm không khỏi sinh ra cảm giác Kinh tâm động phách Bạn họ dĩ nhiên biết viêm mình tồn tại Và phát triển không hề dễ dàng Nhưng tiêu viêm đồng dạng cũng lần lượt đột qua Từng cái giai đoạn đau khổ tuột cung nghĩ tới đây trong lòng hai người khét thở dài Nhìn người thanh niên cứng cỏi trước mặt Cánh vác cánh nặng của toàn bộ gia tộc Một mình hắn đạn nhiệm ép mọi việc Nếu như đổi thành một người khác Chỉ sợ sớm đã bị đè sập Vì gia tộc, vì phụ thần có thể nói tiêu viêm đã liều cả mạng tăng cường thực lực Tam đệ, những năm này cực khổ rồi Nghe thấy vậy thì đại ca tiêu định bất chợt nói một câu Làm cho tiêu viêm ngẩn ra Sau đó mỉm cười nhẹ giọng nói Làm tốt mới giúp chúng ta một nhà được đoan tụ Khổ cực nhỏ nhỏ tính là gì Đại ca, nhị ca vì bảo toàn cho ta Ngay cả tính mạng mình còn có thể giao ra Nếu như ta không làm được thì quả thật là thiếu mất nhân tính rồi Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau rồi cười khoái, xảm. Hết thảnh những việc này chính là vì máu mù tình thân chảy sóc huyết mạch. Không cần nói nhiều lời làm gì. Thảnh lân đứng đằng xa thấy ba huynh đệ nói chuyện vui vẻ như thế. Trên mặt cũng lỡ lụ cười giác xảo. Ai? May năm đó. Cảm giác làm người nhà làm cho nội tâm làng thoải mái. Những làm này khổ cực cũng xem như là đáng giá. Không nghĩ tới Tiêu gia chúng ta vẫn còn bối cảnh cỡ này Trong đình viện nghe tiêu viêm kể về chuyện tình tiêu tộc Hai người tiêu đỉnh và tiêu lệ đồng thời lộ vẹn kinh hãi Hiển nhiên không ngờ tiêu gia vốn Chỉ có một chút danh tiếng ở Ô Thản Thành lại là tiêu tộc Một trong những viễn cổ bát tộc nổi tiếng khắp cả đấu khí đại lục Nhưng chúng ta đã không còn huyết mạch lực của tiêu tộc Một tiêu cuối cùng đã bị tổ tiên tiêu huyền truyền thừa cho ta Tiêu viêm khẽ thở dài, não ruột Thân thể nằm dài trên ghế nói Tiêu gia sở dĩ bị tế lực hồn điện theo dõi Là vì tiêu gia có xuất thần từ tiêu tộc Nếu đúng như lời người nói Huyết mạch lực của tiêu gia hoàn toàn đã bị khô kiệt Vậy sao hồn điện còn chú ý Căn cứ và tình báo ta nhận được cương giả hồn điện Có lẽ là muốn chiếm lấy huyết mạch lực của tiêu gia chúng ta Tiêu định cầu mày trầm sợ nói Tiêu bìm nhịp nhàng gõ gõ cái ngón tay trên thành ghế trầm Tiêu Duy nghĩ trong lòng cũng nghi ngờ Đáp hồn điện kia Rốt cuộc cần thứ gì Bây giờ trên cơ thể thành viên tiêu gia không còn lừa điếm hết mạch lực Cho dù bọn họ muốn bắt đi thì có tác dụng gì Chẳng lẽ chỉ dùng làm con tin đòi ắn Giao ra đà giác cổ Đính ngọc Nhưng nếu như muốn làm vậy Chỉ cần một mình phụ thân là đủ Không bắt không biết bắt giữ những người khác Là việc làm quá dư thừa sao Không biết đám hồn điện đó đang dở cho quỳ gì nữa Tư viêm lắc đầu trong lòng bắt đầu cảnh sát Hồn điện làm những việc không hề có liên hệ gì với nhau Nếu bọn họ cảm thấy hứng thú đối với tiêu gia tộc nhân Tất nhiên sẽ có mục đích nào đó Yên tâm Hôm nay tiêu gia đang từ từ phát triển rất tốt Hơn ớt chúng ta đã phân tán trong biên minh Hồn điện tuyệt không thể bắt giữ toàn bộ bọn họ Đợi sau này thế lực chúng ta đủ cương đại Sẽ triệu tập tộc nhân về một chỗ Thấy tiêu biêm nhú mày chậm từ tiêu đỉnh mỉm cười nói Tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu Đại ca trước giờ an bài rất cẩn thận Trải qua sự tỉnh năm đó Hắn hiện nhìn sẽ không để lặp lại chuyện này Nghĩ ca, ta có một quyền bí pháp Người dựa theo đó mà tu luyện Lựa ra một vài tộc nhân ưu tú truyền thụ xuống cho viêm vừa nói lấy ra thiên họa tam huyền biến Đưa cho tiêu lệ Thiên họa tam huyền biến vốn là Tiền tổ tiêu huyền sáng tạo ra Có thể dùng phương thức đặc thù rút tộc nhân tu luyện tộc văn Tôi nói những tộc nhân khác Đã không còn huyết mạch lực Không có cách phát khủy huy lực thiên họa tam huyền biến Đến trình độ cao nhất Nhưng bất kể thế nào thì cũng có thể gia tăng thực lực không ít với văn hỏa diễm dùng để tu luyện thiên hỏa tam huyền biến Bọn họ tự nhiên không cần dị hỏa Chỉ cần kiếm thú hỏa thích hợp là được Đối những thứ tiêu viêm đưa tiêu lệ Nhận lấy không hề khách khí Bởi bọn hắn biết trên người tiêu viêm không bao giờ có độ cũ nát Nếu hắn đã nói hữu dụng Vậy thì tất nhiên là đồ cực dị Không cần phải tốn công hoài nghi làm gì Hôm nay tình hình viêm minh tương đối ổn thỏa Những chuyện còn lại ta không cần quan tâm nữa Vì thế, hai ngày sau ta sẽ trở về Trung Châu Thấy Tiêu Lệ cất quyển trục đi Tiêu Viêm nhẹ giọng nói Nhanh như vậy, nghe vậy thì Tiêu Định và Tiêu Lệ đều có cảm giác không đành lòng ha hà, hà, hôm nay Viêm Minh và Tình Vẫn Các đã có không gian trùng động lối thông với nhau Ngày sau không cần tốn thời gian qua lại nữa Nếu các người có thời gian cũng có thể qua đó Ta sẽ dặn dò Tình Vẫn Các trước Tiêu viêm mỉm cười nói, tính toán thời gian thì đại hội giao dịch cũng đã tới gần. Hắn cũng phải đi qua đó thật sớm, dù sao thì tịnh liên yêu hỏa quá mức trọng yếu với hắn. Nếu thu được vào tay mà nói, nói không chừng sẽ đột phá được cảnh giới đấu tôn. Đối mặt với thế lực kinh khủng hồn điện, chỉ có thể đạt đến các bậc đấu thánh với các độ tư cách đối kháng. Nếu không Tiêu viêm căn bạn không dám trực tiếp đi cứu phụ thân. Sắp đi sao? Thái Lân nghe thấy, liền kéo tiêu tiêu đi qua, ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, lần này thì làng cũng là theo ta tới tình vẫn các gặp lão sư. Tiêu viêm cười, nói. Hắn xem giật lão như cha. Hôm nay Thái Lân là thầy tử quán tự nhiên phải đi qua hỏi thăm cho đủ lễ. Là lão tiên sinh năm đó. Đôi mắt đẹp, lại dẹp của Thái Lân hơi chuyện. Năm đó vì kiêng kỵ vị lão sư của tiêu viêm, nàng tất là nữ vương xả nhân tộc mới không. Trực tiếp làm thì tiêu biêm mà thôi Tiêu biêm gặt đầu ngồi sổng xuống Vỗ vỗ đầu tiêu tiêu nhẹ dọng nói Ta dẫn tiêu tiêu thức tình vẫn các Nơi đó là địa phương an toàn nhất Hơn nữa còn có thể để cho lão sư dậy dỗ nó Hiện tại nó có thể tù luyện được rồi Ngay thế vậy thì ánh mắt của Thải Lân hiện nên cảm giác không đành lòng Nhưng vẫn gật đầu Nàng biết tiêu biêm đang suy nghĩ cho tiêu tiêu Phần phó mọi chuyện xong xuôi Tiêu biêm mỉm cười thoải mái Cần đầu nhìn về phía không gian trùng động Tịnh lên như hỏa Hơn 10 năm rồi, cuối cùng cũng đến lúc Trường 1382 Trở về tình vẫn khác Không gian trùng động Lối tồng với tình vẫn các được bố trí sâu Trong viêm mình và phòng ngữ vô cùng sâm nghiêm Tiếp im không tính công khai Việc này với nhiều người Thì nói thù phí sử dụng không gian trùng động Thực kỳ phong phú Nhưng trải qua quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng Tính chi li một chút Hắn cảm thấy lên ẩn xấu thì tốt hơn Tránh dẫn tới phiền tỏi không cần thiết Dù sau trong toàn bộ Tây Bắc Đại Lục Chỉ có mỗi một cái không gian trung động này tới thẳng Trung Châu Lỡ mày tiếng gió chuyển ra ngoài Khiến không ít người ngắm nghĩa Thèm tuông nhìn thấy Trong một cái đại điện khổng lồ Có một không gian trung động đang chậm rãi xoay tròn lơ lực Ở giữa không trung Một cỗ không gian dao động mạnh mẽ kinh người lan tràn bốn phía Đây là không gian trùng động, ánh mắt đám tại Lân hận thán nhìn nhìn tới không gian trùng động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy không gian trùng động. Ở tại Tây Bắc đại lục xem như là thứ cực kỳ hiếm thế Tề Bẩm gặt đầu, bên cạnh hắn là Tiểu Y Tiên, Tiên Họa Tôn Giả. Thanh Lân, về phần mấy cường giả được mời đến giải quyết vấn đề phiền toái của Thương Minh Tông, không lâu sau đã quay trở về Trung Châu. Đại cài, Nghị ca chúng ta đi đây, ngày sau nếu có chuyện gì trực tiếp vái ngợi tới Tình Vân Các, nơi đó sẽ có người tiếp đón các ngươi. Tiểu viêm quay đầu lại nhìn sang hai người tiêu đỉnh, tiêu lệ Hai người đồng thời gật đầu nói Ừ, bảo trọng Tiểu viêm mỉm cười, không nói mấy chuyện vô vị quá nhiều Chắp tay chào mọi người xung quanh Sau đó dẫn đầu Đàn người bước vào không gian trùng động Nhanh chóng biến mất không thấy nữa Kế theo đó là tiêu tiêu và thải lân Còn có tiểu y tiên đi vào Nhìn đám người tiêu viêm dần biến mất trong không gian trùng động Tư đỉnh và tiêu lệ buồn bã thở dài, hội lâu sau mới dẫn những người còn lại rời đi. Bên trong tình vẫn cắt. Đây là lưỡi nhi của ngươi, dược lão nhìn tới cô bé đang ôm bắp đùi của tiêu viêm. Gương mặt to đen nhìn mình, trên khuôn mặt xả lộ vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy dược lão bộ dáng như vậy, tiêu viêm nhịn không được gật đầu cười thanh tiếng. Hắn biết rực lão đã bị hồn điện trước khi... Đó, đã thành thần với Tài, Lân, cho nên không biết chuyện này, lập tức tường thuật mọi chuyện một lần. Ồ, không nghĩ tới, đúng là không nghĩ tới. Nghe từ viêm nói xong, dù là dược lão có định lực vô cùng cao cường, cũng là kinh ngạc. Không thôi, ánh mắt lướt qua Tài Lân nói, năm đó thế tử của người hận, người muốn chết. Nếu không có lão vua ở đó, chỉ sợ người sớm biến thành vòng hồn dưới tay nàng khi được Dược lão nói thế thì gương mặt Thái Lân nhất thời ửng hồng. Nàng năm đó thua tiệc dưới tay Dược lão không ít lần, không nghĩ tới lão già trước mặt không chỉ mạnh hơn nàng một chút, bây giờ lại nằm trong nhóm cường giả "Tiêu Tiêu, mau qua chào Sư công." Thái Lân vỗ nhẹ đầu Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói. Nghe vậy Tiêu Tiêu chớp chớp cặp mày đen láy, bộ dáng chân trì chừ nhìn sắc Tiêu Em sau đó thấy hắn mỉm cười gật đầu mới tiến lên khom người nói: "Sư công." Ai? khi thấy Tiêu Tiêu chào mình trên khuôn mặt già lùa của Dực lão hiện lên nụ cười vui mừng từ trong nội tâm, hắn không có con cái sớm coi Tiêu Viêm là con của mình. Lữ nhi của Tiêu Viêm hiển nhiên cũng lạ. Cháu gái của hắn, lấy tuổi tác của hắn cho dù thực lực mạnh thế nào tóm lại trong lòng luôn có tình cảm yêu thích trẻ con. Dực lão mỉm cười hiền hòa, tay sờ Tiêu Viêm vài vòng, sau đó bàn tay gầy guộc trượt, ngắt khuôn mặt bụ bẫm của Tiêu Tiêu một cái, trên mặt hiện lên vui mừng nói: Lực lượng linh hồn rất cường hãn, cũng là hỏa thuộc tính, trong cơ thể còn có một tia mộc khí, hoàn toàn có thể trở thành luyện dược sư." Ngài thấy Dược lão kinh ngạc nói vậy. Tô Viêm chỉ mỉm cười gắt đầu, hắn sớm đã nhận ra thể chất tiêu tiêu cực kỳ thích hợp trở thành luyện dược sư, điều kiện hiện tại của nữ nhi hắn, sợ rằng còn tốt hơn hắn năm xưa rất nhiều, nếu như bồi dưỡng tốt ngày sau chắc chắn phát triển mạnh mẽ không tưởng nổi. Linh hồn lực của nó mạnh lắm, còn mạnh hơn cả người năm xưa. Hơn nữa thể chất của nó cũng rất tốt Nếu như bồi dưỡng cho tốt thành tựu sau này trợ nên Sợ rằng còn cao hơn cả người Trong mắt dược lão hiện lên một cái tia lóng bọng Tư viêm từng thấy ánh mắt này khi dược lão gặp hắn lần đầu Nghe được dược lão đánh giá như thế Tư viêm chỉ cười cười không nói Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ Dính cháu rồi Ha ha Xem ra ta phải đỡ mất công dạy dỗ Cứ để cho lão dậy là được Mặc dù thể chất thiên phú là cần thiết Nhưng thành tựu sau này Còn phải dựa vào nghị lực và đạo sư khai tâm lúc ban đầu Hắn mới có thể đi tới ngày hôm nay Không chỉ dựa vào thiên phú Mà dần là lần lượt trải qua vô số lần sinh tự đột phá được Cường giả chân chính không phải nhờ thiên phú Nghị lực mới là điểm trọng yếu Bàn tay giật lão không ngừng sở vuốt khắp thân thể tiêu tiêu Làm cho Tiêu Tiêu ngứa ngánh khó chịu Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên lầm bầm gì đó Mọi người nghe thấy vậy thì khẽ buồn cười Điều Tiêu Tiêu Sau này để ta bồi dưỡng hả Sờ một hồi lâu Dược lão rốt cuộc ngẩn đầu trực tiếp nói với Tiêu Viêm Cho dù là người có định lực cao thầm nhắn Nhưng mà đối mặt với khả năng thiền phú Gần như hoàn mỹ của Tiêu Tiêu rốt cuộc nhịn không được Nhìn bộ dáng của Dược lão hấp tấp như vậy Tiêu Viêm mỉm cười gắt đầu Hắn mang tiêu tiêu mang tới tình vẫn các chính là vì chuyện này đẳng cấp luyện dược thuật của dược lão thuộc hàng ngũ cao nhất đương thời Có thể được dược lão tự mình bồi dưỡng tiêu tiêu hiện nhiên là tốt nhất Hơn nữa trong lòng tiêu viêm cũng hiểu Thiên phú tiêu tiêu dĩ nhiên kiến cho người ta đậm tông Đậm tâm Nhưng mà không nhất định làm cho dược lão dễ như vậy Nguyên nhân hẳn chính là dược lão đã xem tiêu tiêu thành tốt nữ của mình Muốn giúp cho nàng phát triển hoàn mỹ Vài điểm này làm cho lòng Ti Biem âm thầm cảm động. Đứa nhỏ này đã đi theo các người xuyên qua trùng động mấy ngày, chắc hết để nó nghỉ ngơi thật tốt rồi tính sau. Sực lão Hiền Họa vỗ đầu Tiêu Tiêu, sau đó phân phó người dàn xếp phòng cho mẹ con tại Lân. Vậy thì hai người ở lại trò chuyện. Thái Lân cũng là người tâm tư thông thấu, biết rằng hai thầy trò nhất định có chuyện cần nói, lập tức nhẹ giọng với Tiêu Yêm, sau đó mang theo Tiêu Tiêu nhẹ nhót đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng sáng hai người thải lần biến mất phía sau cánh phòng. Sựt lão chậm rãi thù hội ánh mắt cười nói. Tiêu tử, lần này sinh được một nữ nhi thật tốt. Nhưng người có thể thu được Mỹ đồ Tòa vào tay thực sự là làm ngoài dự liệu của ta. Tiêu viêm nhún nhún vài bất thắc dĩ. Quan hệ giữa hắn và thải lần đúng là quá mức phức tạp. Dù là ai cũng khó lòng tưởng tượng nổi. Người năm đó đuổi giết tiêu viêm bao lầm. Mỹ đồ Tòa Lữ Vương đại giành định định cuối cùng trở thành thế tử của hắn. Các người lần này hẳn đã xong chuyện bên kia Ta có nghe nói qua Có thể phái ra hai vị thiên tôn đủ chứng minh Hồn điện không hề có ý định đùa dỡn Thế nhưng lần này bọn họ tổn thất không nhỏ Cứu thiên tôn bị người vầy giết tại chỗ Thậm chí tứ thiên tôn cũng bị Đánh cho gần như thoát lực Mới thành công chạy thoát Dược lão cười nói Về phần hồn điện muốn Tụt cùng làm gì nói thật chính là bản thân ta Cũng không rõ ràng lắm Trung tộc này xưa này quỷ dị khó lường Bọn họ sưu tập linh hồn Tất nhiên có âm mưu nào đó Hơn nữa từ hành động gia nhập Sưu tập linh hồn trong quãng thời gian gần đây Có lẽ là âm mưu đang tiến thành Ở cái giai đoạn hoàn thành Căn cứ theo tình báo của ta có được Tựa hồ những địa phương bộc phát chiến tranh Ở Trung Châu Và cả nơi đây Đều không hề tiêu bóng dáng của hôn điện Dược đáo trầm giọng nói Hả? Những địa phương khác cũng có bộc phát chiến tranh viêm nghe vậy liền biến sắc trong lòng cảm thấy bất an, đám hồn điện rốt cuộc là muốn làm gì? Ừ, sắc mặt của lão ngưng trọng, lát sau mới thở dài một tiếng, giới sang đề tài khác. Còn khoảng nửa tháng nữa bắt đầu giao dịch hội sôi, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Những người có thể tham gia giao dịch hội đều là cương giả đứng đầu hoặc là thế lực rất mạnh. Tịch Liên lưu quá mức hấp dẫn, nếu chúng ta biết được tin tức về nó thì những thế lực kia hẳn cũng biết. Vì thế muốn thu được mảnh tan đồ cuối cùng vào tay Chúng ta tất nhiên độ máu không ít Tiêu viêm gật đầu xác nhận Tịnh liên yêu họa được xếp trong Hạng thứ 3 của dị họa bảng Bài danh này đủ để nói rõ sự cương đại của nó Lực hấp dẫn không cần phải hoài nghi Mặc dù chỉ là một mảnh tan đô Nhưng giá trị của nó rất là kinh khủng Muốn thu vào trong tay Từ một đám cường giả nhiều như rừng Cũng là không dễ dàng Mà kệ thế nào thì tịnh liên yêu họa Cũng phải lấy bằng được Bốn mảnh tàn đồ đã có ba mảnh nằm trong tay ngươi Một phần cuối cùng cũng phải có được bằng bất cứ giá nào Sựt não Cắn chặt hàm giác nói Xếp hạ Tiền trên dị họa bảng Đều là dị hỏa có y lực hủy diệt thiên địa Ba loại dị hỏa này tồn tại Vô cùng hiếm hòi trong thiên địa Hàng vạn năm chưa từng thấy một lần Thậm chí Nghe nói ba loại dị hỏa này có y lực quá mức cường đại cho nên Bông trời cũng không dám Tạo ra quá nhiều Trừ khi một loại dị họa trên đề biến mất vài ngàn năm sau mới ra đời một cái dị họa các